Lòng tham cũng quá vô bờ Cho đến kinh tảng của chùa Thiếu Lâm Cô cũng muốn Cho đến thầy chùa Cô cũng không buông tha Cô Nước mắt của Lâm Tiên Nhi Lại trào ra dưới rẻ mi dài mươn mướt Nàng gạo lên Tôi Tôi quả thật đã nhìn nhầm anh Tiểu Phi cắn chặt đôi môi Cơ hồ dưới máu Nhưng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 Tôi cũng chẳng hận anh chút nào Bàn tay của tiểu phi bắt đầu run run chui kiếm nghe càng như nặng nề cứng rắn Kiếm vô tình Nhưng người đâu thể vô tình ánh nến lụi dần rồi tắt đi Nhưng vẻ đẹp tuyệt trần của Lâm Thiên Nhi Trong bóng tối càng huyền ảo mê ti nặng lặng im không nói Nhưng hơi thở nhẹ nhẹ của nàng trong bóng tối ngay dịu dặt như những lời tỉ tê Dịu dặt như những tiếng rên thảm não giả người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 你的瞬间